Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng là không biết tự bảo vệ mình Đưa cô lên giường xong Anh tính rời đi Thì tay áo ngoài ý muốn bị nắm chặt Chỉ nghe cô mê sảng nói Ba, không cần bỏ lại con Coi anh là ba sao Gương mặt Vũ Triều Duy nhăn lại Cố gắng kéo cô ra Nhưng cuối cùng toàn bộ cánh tay cũng bị ôm lấy Mẹ, tại sao không cần chăn nhi Chăn nhi sẽ tự chăm sóc mình Cầu xin mẹ đừng đi Lâm Nghi Chân vẫn còn trong mộng thút thà thút thít khóc khẽ. Chân Nhi biết kiếm tiền nuôi sống mình sẽ không liên lụy mẹ, mẹ đừng đi. Xem ra cô đối với chuyện cha mẹ ly dị, mặt ngoài là không lo lắng, nhưng sâu trong tâm hồn lại lưu lại một nỗi ám ảnh không thể xóa sạch. "Không cần đi, không cần đi." Cô khóc khẽ, lẩm bẩm cầu xin. "Thương. Được, tôi không đi, tôi ở lại nơi này với Chân Nhi." Vũ Chiêu Duy yêu thương nằm nghiêng trên giường, gương mặt cô dán chặt lên cánh tay của anh đang bị cô ôm lấy, nhất thời bên môi thỏa mãn dịu dàng mỉm cười, làm anh không kiềm hãm được cúi đầu hôn lấy cô. Rốt cuộc cô có thể yên tĩnh ngủ. Dịu dàng như nụ hôn của mẹ, Lâm Nghi tràn không tự chủ mà ôm chặt cổ ấm áp lúc này, rúc vào ngực mẹ. "Đừng xa chăn Nhi." Cô mỉm cười nói nhỏ nhẹ, làm thức tỉnh Vũ Chiêu Duy. Anh cảm giác eo như đau nhức. Cô ôm chặt cánh tay đã mất đi chi giác của anh. Không nghĩ tới mình cứ như vậy mà tham lam nhìn dung nhan ngọt ngào đang ngủ. Ngày hôm qua công văn còn chưa phê xong, anh cẩn thận, muốn rút tay của mình về. Thì chợt cô mở đôi mắt to tròn ra, do anh giật mình. Cô đã tỉnh. Anh nhéo nhẹ cái mũi thòn của cô, hồn nhiên không hay cử động này rất thân mật. Anh... làm sao anh ở đây? Lâm Nghi Trăn chợt nghĩ đến mẹ đã vứt bỏ cô từ 10 năm trước, làm sao có thể ôm mẹ? Ôm. Chú ý tới đôi tay của mình nắm chặt cánh tay thô to của anh. Trời ạ, loạn cắn chân người mà còn chưa tính, lúc này cư nhiên còn loạn ôm. Là cô ôm tôi không thả. Thoáng chốc, máu sôi trào sông lên ót, cô hốt hoảng buông cánh tay anh ra, giống như bị phỏng vậy. Đúng, thật xin lỗi. Mắc cỡ chết người, tối hôm qua làm chuyện gì tốt. Chỉ nhớ mang máng uống ly rượu bồ đào, rồi tiếp theo hình như là ăn sườn cư. Phá hủy. Cô một thời thanh danh. Kéo cao cái mềm che kín đầu, cô không cần gặp người rồi. Cô không cần phải nói xin lỗi, cô cũng không có làm cái gì. Vũ Chiêu Duy đứng lên duỗi cái lưng dài tê mỏi. Cô ngủ tiếp đi, tôi đi xuống lầu trước, chuẩn bị bữa ăn sáng. Chờ một chút. Lòng nghi chăn ló đầu ra, xấu hổ giỏ xét anh. Cô nuốt nước miếng một cái, phát ra âm thanh như tiếng mũi vằn. Cảm ơn. Cô là vị hôn thế của tôi, cần gì nói cảm ơn anh cong cong khóe miệng cười nhạt rồi đi vị hôn thê trong đầu lần quẩn cái danh từ này lâm nghi tràn cảm thấy vui mừng không nhịn được ha ha cười khúc khích đem chọn người vui vào trong chăn bông hưởng thụ tư vị hạnh phúc hôm nay là chủ nhật cũng phải làm việc tay lâm nghi tràn gõ máy vi tính bàn thỉnh thoảng liếc trộm vũ chiêu duy đang chăm chỉ làm việc đối với anh mà nói nghỉ ngơi hai ngày có lẽ là chuyện xa vời mà cô thân là trợ lý của anh mặc dù trong lòng rất khát vọng đi chơi Nhưng lại không đành lòng để một mình anh làm thêm giờ Chiêu duy Sắp 6 giờ rồi Anh không cần nghỉ ngơi một chút sao Cô tiến lên thay anh xoa xoa vai Nghĩ thầm tương lai trở thành vợ anh Chắc phải thương cô đơn một mình Chỉ là nếu là cô Cô sẽ không ngầy ngốc ở nhà một mình như vậy Cô sẽ quần lấy anh Dính anh cả đời Ai ra sao lại nghĩ đến việc cả cho anh chứ Hoàn hảo mình đứng ở sau lưng anh Mới không bị anh phát hiện cô đang xấu hổ Vũ Triều Duy đang đắm chìm trong sự sản sóc xa bóc của cô, không tự kiềm hãm được hai mắt nhắm nghiền, lầm bẩm nói. Sáu giờ? Chết rồi. Anh nhảy dựng lên, dọa cô giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay chúng ta phải tham gia hôn lễ của Châu Ngọc, thuận tiện để cho người nhà tôi biết cô. Anh không chút hoang mang, dọn dẹp mặt bàn. Nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi rồi. Sao không hỏi cô có nguyện ý hay không đây? Thôi... Dù anh không là vị hôn thê của cô cũng là cấp trên, không thể làm gì khác hơn là phải nghe theo. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu, Lâm Nghi Trăn mặc quần trình áo thun đơn giản nhẹ nhàng. Tôi mặc như vậy được không? Không thể. Anh đơn giản tóm tắt trả lời. Vậy chúng ta có cần đổi bộ y phục không? Cô cũng không hy vọng hai ánh mất mặt. Không cần, chúng ta trên đường sẽ chuẩn bị. Nhưng không phải là đã trễ. Thật ra thì Lâm Nghi Trăn biết... Coi như lập tức chạy tới cũng đã trễ. Không sao, để cho bọn họ chờ. Muốn nhìn người vợ xinh đẹp của Vũ Chiêu Duy thì phải kiên nhẫn một chút. Vũ Chiêu Duy hôn nhẹ đôi môi của cô. Kỹ xảo hôn của cô còn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net